Tên đồng tử bảy màu cười nhạt, vẫn chưa hề cử động. Gã đứng một bên, lặng lẽ nhìn chầm chầm vào lôi cương. Hoang thái hư nhân mặt trầm tĩnh nhìn gã nam tử mang trọng kiếm và lão giả nhiều nếp nhăn, lạnh lùng nói. Liệt biết quật xác, lão phu khẳng định trong cơ thể người này có huyết mạch của sư tôn ta. Nếu các người muốn giết chết hắn, thì đến lúc đó đường trách lão phu đã không ngăn cản. Sư kia, sư tôn đã đánh bại hai người các ngươi, nhưng thủ hạ lưu tình mà vẫn chưa lấy mạng các ngươi. Thật không? Chẳng lẽ lão phu còn phải cảm ơn y đã để lão phu ngủ ngon hàng nghìn vạn năm nay sao? Vẽ mặt lão giả nhiều nếp nhăn chật dữ tận, lão lớn tiếng quát. Một luồng sát khí cuồn cuộn từ trong cơ thể phun ra. Nếu so sánh với của cốt chủ vạn quật cốt lúc trước, thì thật đúng là một chín một mười. Cốt chủ vạn quật cốt thấy lão tổ động thủ thì thấp giọng nói, Lui! Các đệ tử của bốn đại tôn phái đều lùi lại. Lúc này, cuộc chiến căn bản không còn là của bọn họ nữa. Bọn họ không thể chen chân vào Mà ngược lại còn phải tránh ra xa Nếu không thì không chết cũng sẽ bị thương nặng Hai tay quật xá chìa ra Một bàn tay đen lớn thọ ra từ trên trời Tự như núi Thái Sơn hướng về phía Hoang Thái Hư Sắc mặt Hoang Thái Hư không hề biến đổi Điều lão lo lắng chính là lôi cương ở phía sau Hai bàn tay lão chập lại tạo thành một thủ quyết, một đạo kết dưới bao phủ lôi cương. Lão nhanh chóng đánh về phía bàn tay trên trời. Lôi cương nhìn trời đất đang vang lên những tiếng vù vù, nghiêm mặt lại, chợt hắn thấy ánh mắt liệt bí đang chăm chú nhìn mình. Hắn cảm thấy người này còn mạnh hơn tôn chủ của trọng kiếm tôn vô số lần. Chỉ thấy liệt bí đang nhìn đôi bàn tay đã cầm thanh trọng kiếm đỏ rực của lôi cương. Gã cười nhạt, vung tay lên, mang theo lôi cương và biến mất. Xuất hiện cách đó ngoài vạn dặm, liệt bí thản nhiên nhìn lôi cương, nói Không hổ là hậu duệ của thái cổ, một trọng kiếm 800 vạn cân mà đối với ngươi chỉ như một thanh kiếm gỗ. Nhưng ngươi có thể cầm nổi kiếm của lão phu không đây? Liệt bí lạnh đạm nói, một kiếm của gã bộ thẳng tới kết giới của Hoang Thái Hư. Liệt bí chớ có làm bị thương hắn. Hoang Thái Hư cảm thụ được kết giới của mình bị tấn công, bèn lớn tiếng quát. Lão nhanh chóng bay về phía lôi cương. Nhưng quật xá ở phía sau cũng khống chế sát vụ nồng đậm để tạo thành một bức tường trắng phía trước mặt lão Sát vụ này không chỉ là do sát khí ngưng tụ thành Mà trong đó có ẩn chứa lực hành thổ cực cao Khiến hoang thái hương nhất thời không có cách nào phá được Bùng, nhìn liệt bí phá vỡ kết giới, lôi cương nghiêm mặt lại Nhưng hắn không biết nên chống đỡ như thế nào. Hắn hiểu rõ tình thế lúc này. Hoang Thái Hư tạm thời không thể đánh bại được quật xá. Còn hắn lại đang phải đối mặt với đòn tấn công của liệt bí. Rất khó để chống lại. Lúc này, Lôi Cương chỉ có thể đặt hy vọng vào trống trận giới hồn. Trống trận giới hồn là do tự tay tiên hoàng đúc ra Uy lực của nó cực kỳ siêu phàm Sức lực toàn thân lôi cương cuộn trào mãnh liệt Hắn khẽ gầm lên một tiếng lại một lần nữa Sức mạnh toàn thân hắn vắng vào trống trận giới hồn Âm um, Tiếng nổ vang trời kèm theo sức mạnh buộc liệt bí phải lùi lại mấy bước Sắc mặt gã tái nhợt Nhưng đôi mắt lại sáng rực lên Nếu gã có thể đạt được chiếc trống trận ấy Thì chắc chắn nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại Vì thế gã càng quyết tâm đánh chết lôi cương trong mắt gã Ngày hôm nay lôi cương nhất định phải chết Tên đồng tử bảy màu ngồi xếp bằng trên không trung ở xa Chăm chú nhìn cuộc chiến đấu Nhưng mỗi lần trống trận giới hồn vang lên Đều làm gã gật mình. Xưa kia, gã bị Thái Cổ bắt làm nô bột, coi y là chủ nhân của gã. Nhiều năm đã qua như vậy, đó vẫn luôn là nỗi nhục nhã lớn của gã. Những năm gần đây, gã liên tục nâng cao sức mạnh. Nhưng ống ký do khí tức của Thái Cổ tạo tê. Hơn. A. Nương. Hơn. Dương. Dương Quy, Quy a. Quy, Quy rơi vào thần hồn của gã từ lâu. Nếu muốn thay đổi được cục diện này, gã nhất định phải giết chết Thái Cổ. Nhưng khả năng này vốn rất nhỏ. Trước tiên không nói tới việc gã có thực lực để đánh thắng Thái Cổ hay không, mà cho dù có có Thì một ngày nào đó khi phải đối mặt với thái cổ Ấn ký trong thần hồn của gã cũng sẽ quấy phá gã Gã cũng chỉ có thể nghênh chiến với thái cổ Mới mong có thể xóa được Ấn ký ra khỏi cơ thể Mới có thể không bị hoang cổ điều khiển Gã không biết rằng thái cổ đã sớm ngã xuống Nếu gã biết thì có lẽ tu vi của gã giờ chắc chắn đã lên cao nhiều rồi Mặc dù, thái cổ không bao giờ đã kích gã, nhưng y đã trở thành tâm ma trong lòng gã. Từng thời từng khắc ám ảnh gã. Âm, um, sức mạnh của liệt bí có thể nói là kinh khủng. Trống trận giới hồn liên tục vang lên, vậy mà gã vẫn mạnh mẽ, liên tục bước tới gần lôi cương. Gã gầm lên những tiếng phẫn nộ. Một kích ẩn chứa sức mạnh tô nát thân của gã khiến kết giới do hoang thái hư bố trí bị vỡ nát. Tiếng vỡ nát to lớn tự như tiếng nổ rền vang. Ngay khi đó, liệt bí lại vận khí lực toàn thân, đánh một trưởng về phía chui kiếm. Trọng lượng của thanh kiếm này vốn kinh khủng. Lại thêm sức mạnh của liệt bí. Khiến cho uy lực của một kiếp này đạt tới mức độ hủy thiên diệt địa. Lôi cương hoảng hốt. Hắn kinh hãi cảm thụ được khí tức chết chóc bao phủ toàn thân hắn. Trong tình thế cấp bá. Hắn lấy trống trận giới hồn che ở trước mặt. Định dùng trống trận giới hồn ngăn cản một kiếp đáng sợ này. ầm ầm, Ơ không Ơ. Uh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyz chương 874 nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyz chương 874 nguy hiểm. Nhóm dịch me trai em. Trong nháy mắt trời đất như nổ tung. Một tiếng nổ không cách nào tưởng tượng nổi gần như phá vỡ cả bầu trời vang lên. Sống chấn động hình thành khiến đám người hoàng huyền chấn động, chạy máu, rồi hôn mê bất tỉnh Còn hai người hoang thái hư quật xá đều hoảng hốt, rồi bố trí một đạo kết giới che phủ toàn thân Đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn tấn công của liệt bí Nhưng lôi cương vốn không ngờ rằng một kiếm này của gã lại tấn công lên trống trận giới hồn Khiến chiếc trống trận giới hồn bộc lộ sức mạnh thật sự của nó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi toàn thân bị sóng chấn động này làm cho gần như tan ra. Sóng chấn động lôi cương phải chịu ẩn chứ uy lực một kiếm toàn lực của hắn cùng chấn động dân. Ờ T Rơn ờ. Trận giới hồn mang lại. Ngay cả các đại tôn bình thường nếu chúng phải cơn chấn động này cũng sẽ bị hồn phi phát lạc. Tên đồng tử bảy màu trợn trường mắt, kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình. Trong tiếng trống này, khí tức của thái cổ phát ra nồng nặc khiến gã không chịu được phải run lên. Chuyện này càng khiến gã không thể cam lòng, càng thêm phẫn nộ. Lôi cương nhìn như không có việc gì. Nhưng kỳ thực, hắn đang cực kỳ gai go. Mặc dù một kiếm của liệt bí chém lên trống trận giới hồn, tuy rằng sóng chấn động và vụ nổ do trống trận giới hồn phát ra chưa ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nhưng khoảnh khắc thanh trọng kiếm đánh tới chiếc trống, lôi cương phải chịu đựng một luồng lực mạnh mẽ. Chính là lực của một kiếm của liệt bí. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đòn thế này đủ làm cho quần áo của hắn rách tan tàn. Cơ thể tự như phải chịu đòn nặng nề làm cho máu thịt hắn tung tóm, còn thần hồn cũng theo đó mà gặp nguy hiểm. Liệt bí mặt mày tái nhợt, nhìn lôi cương chầm chầm. Gã lau máu trên khóa miệng, sát khí trong mắt tỏa ra nồng nặc, gã nhe răng cười, nói, được. Không hổ là vật do thái cổ luyện chế. Lão phu thật muốn xem thử xem những năm gần đây lão phu có thể thắng nổi một chiếc trống trận giới hồn hay không. Ngay lập tức khí thế toàn thân của liệt bí lại tăng vọt thanh hắc trọng kiếm trong tay gã cũng nhanh chóng lớn lên. Một luồng khí tức nặng như núi tỏa ra từ trong thanh hắc kiếm kiếm này do liệt bí lấy một ngọn núi lớn luyện chế thành Nguyên một ngọn núi cao hơn 10 vạn trượng được gã sử dụng để luyện thành một thanh kiếm Trọng lượng của thanh kiếm này lại càng làm người ta kinh ngạc Nó nặng tới hàng tỷ cân Đủ thấy được nó kinh khủng đến mức nào Ánh sáng bảy màu bao quanh toàn thân liệt bí hiện ra Gã ra sức vung một kiếm bắn nhanh về phía trống trận dưới hồn. Giờ, gã đã chuyển hết mục tiêu sang chiếc trống trận. Một kích lúc trước khiến cho gã bị thương, điều này càng dấy lên mối thù hận từ rất lâu vẫn chôn giấu trong lòng gã. Xưa kia, gã đánh cùng với thái cổ một trận. Chưa đến trăm khắc, gã gần như đã bị thái cổ đánh cho hồn phi phách tán chuyện nương ai đi cương hơn ai rơn quy quy nương gơn khác nào một nỗi nhục lớn với liệt bí đây cũng là nguyên nhân khiến gã và quật sát căm thù lôi cương nếu bản thân thái cổ ở đây thì chắc chắn bọn họ sẽ không liều lĩnh mà phô bày lòng căm hận của mình. Nhưng Lôi Cương không phải là Thái Cổ. Người có thực lực kinh khủng kia. Ngày xưa, Liệt Bí và Quật Xá đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Thái Cổ. Những năm gần đây, đây gần như đã trở thành tâm ma đối với hai người bọn họ. Giờ gặp Lôi Cương, bọn họ không chút kiên sợ. Chỉ muốn đánh chết hắn để tiêu tan mối hận trong lòng. Nhưng lúc này, Quy lực của trống trận giới hồn khiến toàn bộ cảm gơn. Y A Cơn Ca Hơn O Nơn Gơn Cam lòng và Sơn U Vinh Quy Quy Quy Quy, ca, y, cương, hương, động trong lòng liệt bí bật ra, gã không chút kiềm chế những căm phẫn, oán hận và sự cam chịu này, tất cả cùng bùng lên trong nháy mờ. A, t, ca, hương, y, e. liệt bí điên loạn. Chỉ muốn nghiền nát trống trận giới hồn Đây là tâm trạng người bình thường không sao có thể hiểu nổi Dù sao Khả năng của liệt bí đã đủ sức uy hiếp toàn bộ giới thái cổ Nhưng khi đối mặt với thái cổ Gã không thể đánh nổi trăm khắc hiển nhiên liệt bí hết sức không cam lòng Hết sức tuyệt vọng Thấy liệt bí điên loạn tấn công tới Lôi cương suy tính, miệng niệm trống trận giới hồn trên trời rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn không dám nếm thử luồng sức mạnh lớn lao kia, nếu không bản thân gã chắc chắn sẽ bị hồn phi phát lạc. chống trận giới hồn vừa rời khỏi tay lôi cương như thể cảm thụ được mối đe dọa. Nhanh chóng lớn lên. Từ một trượng tới mười trượng. Rồi trăm trượng. Cuối cùng giống hệt một ngọn núi cao, chiếc trống trận tỏa ra ánh sáng sáu màu tinh khiết khiến cho kẻ khác phải kính nể. Một luồng khí tức mạnh mẽ không thể tả nổi tỏa ra từ chiếc trống trận giới hồn. Âm âm! Tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên. Một kiếm toàn lực của liệt bí lại chém lên trống trận giới hồn. Một sóng chấn động sáu màu bạo phát mãnh liệt liệt bí phun ra một ngụm máu tươi bị sóng chấn động đánh cho bay ra ở phía xa sắc mặt hai người hoang thái hư Quật xá trắng bịch trên khóe miệng rỉ máu tươi sắc mặt tên đồng tử bảy mương a u cường u S. quy quy nương gơ tái nhợt Ánh mắt liên tục chớp động. Đòn tấn công của liệt bí mà càng mạnh, gã càng cảm thấy khí tức nồng nặc của thái cổ. Ánh sáng toàn thân gã bắn ra bốn phía, hai mắt gắt gao nhìn liệt bí chầm chầm, tên đồng tử kia quát lớn. Dường tay. Mơ thanh tựa như tiếng sấm nổ liên tục rền vang trên bầu trời. Bị sức mạnh của trống trận giới hồn làm cho khí huyết toàn thân sôi trào Vừa nghe được tên đồng tử bảy màu quát lên Liệt biết tỉnh lại vài phần Hai mắt gã nhìn trống trận giới hồn chầm chầm Mặt mày thảm thương toàn thân gã cũng lộ ra vẻ hơi già nuôi Sự mạnh mẽ của thái cổ làm gã kinh hồn bạc viếu Chỉ riêng mỗi vật luyện chế của y gã cũng không thể đánh bại. Thì nếu phải đối mặt với y, gã cũng sẽ lại có kết cục giống như xưa mà thôi. Nhìn trống trận giới hồn đang dựng thẳng. Liệt bí thảm thương cười. Chẳng lẽ cho dù gã có cố gắng bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể chiến thắng được y sao? Dết tên tiểu tử kia đi, đừng tấn công vật ấy. Vùng xung quanh lông mày Tên đồng tử bảy mương A U Dơn U Vinh Quy Quy Quy, Quy. Nơn Gơn Lên Gã quát lớn Tay phải gã vừa chuyển động Một luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện Bắn về phía lôi cương Còn lúc này, hoàng thái hư và quật xá vẫn tiếp tục đánh nhau. Chưa phân thắng bại trong trời đất vang lên những tiếng rung động vù vù. Một luồng khí tức tàn bạo cuộn trào mãnh liệt lan ra khắp nơi. Hoàng thái hư cầm trong tay một thanh kiếm khoảng bảy thước. Dưới chui kiếm này có một chữ hoang. Kiếm này là vũ khí cực mạnh của hoàng thái hư. Là do chính tay thái cổ đúc, Nhưng toàn thân quật xá lại được sát khí bao xung quanh. Lại khiến hoang thái hư tạm thời không có cách nào phá nổi. Trong cơ thể quật xá dường như có một thứ sát ca. Hơn. Gì. Ca. Hơn. Ờ. Đơn. Gơn. Bao giờ hết được. Hoang thái hư. Lão Phu biết ngươi cả đời vì sư tôn của ngươi mà tu luyện. Nhưng Lão Phu nói cho ngươi biết. Cả đời ngươi, ngươi cũng không thể đạt được trình độ như sư tôn của ngươi. Ngày xưa, một quyền của sư tôn ngươi đã đánh tan thổ sát khí của Lão Phu còn ngươi. Quật xá lạnh lùng cười chế giễu, Sát vụ của y lượng lợt đánh út từng đạo về phía hoang thái hư. Nhưng đều bị hoang thái hư ngăn chặn được Trận chiến của hai người nhất thời rơi vào thế giàn co Đồng tử của lôi cương co rụt lại Nhìn ánh sáng của tên đồng tử bảy màu phóng tới Hắn vội nghĩ Định di chuyển ra phía sau của trống trận giới hồn Nhưng lại phát hiện ra Cơ thể hắn nhất thời không thể cử động nổi Hắn vội vã khống chế trống trận dưới hồn để che ở trước mặt Ánh sáng sáu màu lần nữa đánh lên chiếc trống làm rung chuyển nó Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên Tên đồng tử bảy màu cam phẫn, nhe răng cười, nói Lão phu muốn xem ngươi có thể trốn được bao lâu Ngay lập tức gã biến mất Lần nữa xuất hiện, gã đã ở phía trên lôi cương Tay áo bào của gã vung lên, vô số lợi kiếm bảy màu mạnh mẽ rơi xuống phía dưới. Lôi cương giật mình, nhìn lợi kiếm bảy màu rơi xuống tự như mưa kiếm. Hắn vội vã niệm chú khống chế trốn trận giới hồn ở trên khoảng không nhưng đã quá muộn. Mười thanh lợi kiếm bảy màu đã nhanh chóng ập đến. Lôi cương bước nhanh về phía trước một bước tránh né nhanh nhẹn tự con linh hầu vậy. Nhưng lúc này, lôi cương đang bị thương còn tốc độ của lợi kiếm bảy màu cực nhanh chẳng khác nào tia sét dán xuống. Một thanh lợi kiếm bắn vào ngực hắn. Lực đánh vào mạnh mẽ dễ nhiên khiến lôi cương bị bay ra phía sau. Đụng vào trống trận giới hồn đang lơ lửng Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra trên trống trận giới hồn. Lôi cương cảm thấy thần hồn của hắn như sắp bị nghiền nát Hai mắt hắn lộ ra vẻ căm phẫn và không cam lòng Hắn điên cuồng dãy du nhưng vẫn không thoát được Toàn bộ máu tươi hắn phun ra đều biến mất dường như bị trống trận giới hồn hấp thu hết vậy Khi tên đồng tử bảy màu lại chém ra lợi kiếm lần nữa Trống trận giới hồn này đã hấp thu hết máu tươi của lôi cương như bị chọc tức Mà lại bột phát ra khí thế vô cùng cường đại Luồng khí thế này khiến cho quật sát, liệt biết, hoang thái hư và tên đồng tử bảy màu cùng chấn động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 875 nơi sinh ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 875 nơi sinh ra Nhóm dịch me trai em Khi bốn người còn đang chịu chấn động Thì lôi cương đang bị dán trên trống trận giới hồn cũng kinh hãi. Hắn cảm thụ được luồng khí tức cường đại này đang kéo tới Nhưng một luồng lực khác cũng đang mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn Khiến hắn không cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa Mà ngược lại còn như cơn gió xung phơi Phới khiến hắn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào lúc trước khi thần hồn sắp bị nghiền nát đã biến mất trong nháy mắt luồng lực đó vẫn chưa rời khỏi lôi cương ngay mà tiếp tục mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn luồng khí thế này vẫn chưa biến mất ai t ca hờ r quy quy đi Cơ thể lôi cương Mà phóng lên cao theo trống trận dưới hồn sáu màu Một bóng người cao ngất lờ mờ hiện ra Ngoại hình người này giống như một tòa tháp sắc cao lớn và khôi ngột Hoang thái hư quật sát liệt biết Và tên đồng tử bảy màu vừa nhìn bóng người ấy thì sắc mặt đều ngây dại Hoang thái hư vội vã quỳ xuống đất Vẽ mặt xúc động gần như méo mó còn sắc mặt hai người quật xá liệt bí tái nhợt cơ thể run rẩy mặc dù bọn họ muốn đánh với thái cổ một trận nhưng khi thật sự đối mặt thì trong lòng bọn họ không nhịn nổi sợ hãi run rẩy dữ dội khuôn mặt tên đồng tử bảy mươi ai quy quy u Cơn, Vinh, Quy, Quy, nương Gơn, Đờ Lại. Đối mặt với bóng người này, ở sâu trong tâm hồn gã luôn nảy sinh cảm giác khuất phục. Bóng người do ánh sáng của trống trận giới hồn tạo thành chính là Thái Cổ Chi Hoàng. Nhưng không hiểu vì sao. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Thái Cổ Chi Hoàng Chứ không thể thấy được diện mạo của Y Y đứng trên trống trận giới hồn, đầu hơi ngẫm lên vẻ cao ngạo Sau thời khắc đó, bóng người này lại di chuyển từng bước bước lên trước rời khỏi trống trận giới hồn Lúc đó, lôi cương mở lớn hai mắt trừng trừng nhìn bóng người cao lớn này Mặc dù không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng lôi cương vẫn nhận ra được thân thể to lớn của người này. Có điều không thể thấy được gương mặt của y. Đã bao nhiêu năm rồi, ta đã trở lại như xưa. Ánh mắt bóng người ấy nhìn bốn người hoang thái hư. Một giọng nói trầm mạnh vang lên trong không gian. Tự như tiếng sấm, lại tự như tiếng trống của trống trận giới hồn. Sư tôn đúng là người, người thật sự đã quay lại sao? hoang thái hư nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc kêu lên. Lão quỳ trên mặt đất, hai mắt vô cùng rực cháy. Còn hai người quật xác, liệt bứ như bị xét đánh lùi lại mấy bước. Tên đồng tử bảy màu đứng yên tại chỗ, vẽ mặt vô cùng phức tạp. Lôi cương dại ra nhìn bóng người cao lớn trong lòng cũng dấy lên những sợ hãi, đúng là thái cổ chi hoàng sao. Chẳng nhẽ thái cổ chưa chết. Điều này làm sao có thể? Lôi cương lắc đầu cố gắng bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn giật mình, chẳng nhẽ người này chỉ là một tàn hồn trong trống trận giới hồn chứ Chỉ là một tàn hồn của thái cổ chi hoàng sao? Thái hư, thất nô các ngươi hãy bảo vệ hắn. Quật sát liệt biết các ngươi cũng biết, xưa kia, vì sao ta không lấy mạng các ngươi chứ? Bóng người cao lớn trầm rộng quát. Bảo vệ hắn. Là ta sao? Lôi cương cực kỳ khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao Thái Cổ Chi Hoàng muốn Hoàng Thái Hư tên đồng tử Bảy Màu bảo vệ mình. Hơn nữa, tất cả những điều này đều khiến Lôi Cương khó hiểu. Như thể Thái Cổ Chi Hoàng đã sớm đoán trước hắn sẽ đến nơi này. Tự như Thái Cổ Chi Hoàng biết tất cả. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sắc mặt tên đồng tử Bảy Màu nhăn nhuống lại. Gã há hốt mồm, định nói ra những suy nghĩ trong lòng từ nhiều năm nay. Nhưng lúc này, những lời này gã lại không thể nói ra nổi. Những áp lực và sự căm phẫn chất chứa nhiều năm qua giờ như mắt lại trong cổ họng khiến gã không thể nói ra nổi. Hắn ngơ ngát nhìn thái cổ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ấm ký của thái cổ đã in dấu trong thần hồn của tên đồng tử bảy màu này khiến gương A Ca Hơn O Nương Gơn Thể xóa bỏ nổi Chỉ đành khuất phục thái cổ Toàn thân quật xá và liệt bí cùng rung rẩy Bọn họ nhìn chăm chú bóng người cao lớn như thể đang nhớ lại chuyện xưa Sắc mặt họ tái nhật nhưng lại đầy vẻ không cam chịu Bọn họ biết rõ Đây chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn Ngay cả một chút tàn hồn cũng uy hiếp bọn họ đến vậy Điều này chắc chắn khiến bọn họ hết sức khiếp sợ Đồng thời lại có cảm giác phức tạp không giải thích nổi Bởi bản thân bọn họ đã cố gắng tu luyện biết bao năm Nhưng vĩnh viễn không thể thắng được y sao Vì sao? Khí thế toàn thân quật xá bùng nổ chống lại uy áp của thái cổ với lão. Lão không cam lòng cao giọng quát. Vì hắn, vì hắn cần hai ngươi thì mới có thể nâng cao tu vi được. Liệt biết quật xá ta dám cam đoan, ít lâu sau, chắc chắn các ngươi sẽ bị hắn giết chết. Những lời này của thái cổ chi hoàng khiến cả năm người đều giật mình. Đặc biệt là lôi cương Sắc mặt hắn dạy ra Chuyện này là sao? Sao người này lại nói sau này hắn sẽ vết liệt bí quật xá Để họ giết hắn sao? Nhất thời, lôi cương mơ hồ không hiểu vì sao Thái Cổ Chi Hoàng lại đẩy mình đến vách núi như vậy Hai người liệt bí và quật xá nghe vậy Sắc mặt cực kỳ khó coi Ánh mắt hai người cùng nhìn về phía lôi cương Sát khí nồng đậm hiện ra trong mắt họ Khiến lôi cương thầm rung lên Hoang thái hư khó hiểu nhìn thái cổ Lão không biết vì sao sư tôn lại nói như vậy Chuyện này chắc chắn kiếp động liệt bí Quật xá tìm mọi cách để giết chết lôi cương Còn ánh mắt tên đồng tử bảy màu ló lên Gã trầm tư Hãy nhớ kỹ, mỗi người trong năm người các ngươi đều có một khối địa đồ khuyết. Nếu kết hợp lại với nhau thì có thể cùng đến một nơi. Không phải các ngươi đều luôn hỏi ta sinh ra từ đâu sao? Tập hợp được năm khối địa đồ, các ngươi sẽ có thể tới được đó. Ai có thể trải qua sự rèn luyện ở nơi đó thì người đó có thể trở thành một ta thứ hai, Thái Cổ. Nhưng nhất định phải là năm người cùng đi vào. Giọng nói của Thái Cổ dần mờ nhạt. Bóng người cao lớn kia của y từ từ biến mất. Cuối cùng dung nhập vào trống trận giới hồn. Trống trận giới hồn cũng thu lại khí tức đang tỏa ra tất cả giống như chỉ là một giấc môn thoáng qua. Lúc này Ánh mắt của hoang Thái Hương Lẫn đám người quật xá đều sáng lên Câu nói cuối cùng Thái Cổ làm tất cả không nhịn nổi Đều hồi hộp Ngay cả lôi cương cũng vậy Địa đồ chỉ dẫn đến nơi Thái Cổ sinh ra sao Điều này chắc chắn là cơn hơn U, y, e, nơn, bơn, ơ Họ mong ngóng Bọn họ cảm thấy Dù bản thân có tu luyện thế nào cũng không thể vượt qua được thái cổ. Bây giờ, biết được nơi thái cổ sinh ra, khiến bọn họ a ước. Có lẽ, sở dĩ thái cổ mạnh được như vậy chắc hẳn có liên quan đến nơi y được sinh ra. Nhìn trống trận giới hồn từ từ thu nhỏ lại, lôi cương vừa ngạc nhiên mừng rỡ, lại vừa phức tạp. Ngạc nhiên mừng rỡ vì nếu có thể vào được nơi thái cổ sinh ra Thì lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát của hắn sẽ có thể khôi phục lại Thậm chí sẽ đạt tới mức độ mạnh mẽ hơn Nhưng điều khiến hắn cực kỳ khó giải thích là Vì sao thái cổ biết hắn sẽ tới nơi này Vì sao hắn vào trong đó thì sẽ phải giết hai người liệt bí quật xá Những điều này lôi cương tạm thời không có cách nào đoán được. Hắn lờ mờ cảm giác được. Tất cả những điều này hình như đều có người điều khiển. Có thể nói rằng, Thái cổ đã sớm dự liệu tất cả những chuyện này. Lôi cương suy nghĩ mãi điều này thật lâu, khiến lòng hắn không thể bình tĩnh được. Liệt bứ nhìn lôi cương, sát khí trong mắt lón lên. Gã biết, Lúc này gã không thể ra tay với lôi cương được Trước không nói đến việc trên người hắn có địa đồ Mà lúc này Ánh mắt tên đồng tử bảy màu cũng có phần thay đổi Gã nhìn lôi cương không còn thái độ thù địch như trước nữa Nơi sư tôn ta sinh ra chắc chắn là có sức hút rất lớn với chúng ta Nhưng sư tôn nói Nhất định 5 người phải cùng đi vào Vậy thì Chúng ta hãy bỏ hết những ân oán cá nhân trước khi đi vào đi Các vị nghĩ sao? Hoang Thái Hương nhìn ba người liệt biết Lạnh lùng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 876 giao hẹn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 876 giao hẹn. Nhóm dịch me trai em. Lão Phu không có ý kiến gì, nhưng sau thời gian nghìn năm thì sẽ thế nào? Liệt bí đeo trọng kiếm, nói một cách thẳng nhiên. Sắc mặt gã hơi trắng bịch lúc trước tấn công giới hồn chiến cổ đã khiến gã bị thương không nhẹ. Gã cần có thời gian để phục hồi và chuẩn bị. Hoang Thái Hư nhìn thất thải đồng tử quật xá. Hai người này cảm nhận được ánh mắt của Hoang Thái Hư và đều gật đầu. Lần này, theo như lời Hoang Cổ đã khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ, thời gian chuẩn bị nghìn năm không hề dài. Còn lôi cương thì cầm giới hồn chiến cổ. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Giờ cuộc xá và liệt bí sẽ không đánh nhau với mình nữa Nhưng Hắn còn phải đối mặt với một mối họa lớn hơn đó là Sau khi đi vào Rất có thể hắn sẽ lại rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được Cho nên Hắn mơ Ồ Trong thời gian một nghìn năm ở đây thì chuẩn bị cho thật tốt Ấp nhất Cũng phải khôi phục lại thần hồn Lôi cương còn nhớ rõ Lúc trước ở cấm lục đã gặp được một cái áo đen kia Là hộ hồn thật làm ra Có thể nâng cao tốc độ khôi phục thần hồn Sau nghìn năm Sẽ tụ họp ở nơi này Liệt bí hư lạnh một tiếng Đeo trọng kiếm trên lưng rồi biến mất Còn quật sáo u ám nhìn lôi cương, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Thất thải đồng tử bình thản nhìn lôi cương chăm chúa, sau đó cũng biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại hoang thái hư và lôi cương. Đám người hoàng huyền vẫn bị ngất, nhưng không đáng lo ngại. Vì chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại. Hoang thái hư nhìn lôi cương, nói Ngươi là dậu dụy của sư tôn. Nếu không ngại thì hãy gọi lão phu là sư bá có được không Sư bá Lôi cương ngạc nhiên nhìn hoang thái hư Sau khi do dự một hồi Nghĩ tới lời của đám người thâm uyên Sư kia sư tôn hạo huyền quỳ lạy trước cổng của thái cổ chi hoàng hàng nghìn năm Tuy là vẫn chưa là đệ tử của thái cổ Nhưng bây giờ lại được gọi hoang thái hư là sư bá không khó khăn gì. Ngay lập tức hắn kính cẩn nói. Lôi cương sinh ra mắt sư bá. Hoang thái hư gật đầu, nhân tiện nói. Ngươi theo lão phu vào trọng tài điện. Lôi cương do dự một hồi, rồi gật đầu. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía trấn sơn hạt, rồi theo hoang thái hư rời đi. Cuộc chiến lớn đã kết thúc kết giới bao phủ toàn Trấn Sơn Hà cũng biến mất. Kết giới này là do thất thải đồng tử bố triết vì sợ lôi cương sẽ đột nhiên bỏ đi. Lúc này không nghĩ tới nhờ nó mà cứu toàn bộ dân ở Trấn Sơn Hà nữa. Ngồi xếp bằng trong viện trương phàm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khai thiên ẩn chứ bí ẩn sâu xa đủ khiến hắn phải lĩnh hội trong thời gian dài Còn Trương Giật Hiên thì làm bạn với Trương phàm. Đợi Trương phàm tỉnh lại thì thời kỳ của Trấn Sơn Hà sẽ khôi phục lại như quỷ đạo ban đầu Nhưng lôi cương mang đến cho Trương Giật Hiên thấy mong ngóng Còn những oán hận chôn giấu trong lòng lão thì không liên quan đến lôi cương Tất cả đều phải chờ Trương phàm báo thù Nếu ngay cả việc báo thú cũng không làm được Thì Lôi Cương cũng chẳng nhận trương phàm Trong một tôn phái ở phía nam của Thái Cổ Giới Lôi Cương được Hoang Thái Hương mang tới nơi này Hắn không có cách nào bay được Mà chỉ có thể dựa vào Hoang Thái Hương Nếu không thì muốn bò lên trên núi Có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy Lúc này Hoàng Thái Hư và Lôi Cương đang ngồi xếp bằng trong đại điện. Trong đại điện cực lớn ấy có 32 cái cột đá. Phía trên của 32 cột đá này có trạm trổ các con vật rất sinh động. Hoặc là phi cầm. Hoặc là tẩu thú cùng với những chữ khó hiểu. Lôi Cương vẫn chưa nhìn xem những cột đá này. Nhưng hắn có thể cảm thụ được những cột đá này tỏa ra khí tức lâu năm Không biết chúng đã được dựng lên bao nhiêu năm rồi Sư Dơn Dơn Quy Quy Ê e. T Sư bá thấy cơ thể người bị thương nặng Đạo hoang kia đạt tới trình độ nào mà có thể khiến người bị thương như vậy Hoàng thái hư nhìn lôi cương, chậm rãi nói. Lôi cương suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn rất mạnh, gần như có thể cùng phân cao thấp với tổ tiên. Mặc dù lôi cương không biết thực lực của thái cổ chi hoàng như thế nào, như tu vi của đạo hoang thì đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Có lẽ hắn thực sự đã đạt tới mức độ gần như thái cổ chi hoàng ngày xưa. Đồng tử của hoang thái hư co rụt lại Lão hít mấy hơi thật sâu Rồi nói Hèn gì mà như vậy Úi chào Mà thôi Hãy để cho hắn trôi vào quá khứ đi Sau nghìn năm Sư dân Dân quy quy Y E T Hãy chuẩn bị cho tốt đi Nếu có thể đi vào được nơi sư tôn sinh ra để rèn luyện Nói không chừng, thành tựu sau này của ngươi cũng không thấp đâu. Hoang Thái Hư nói tới đây, thì ở sâu trong mắt thoáng hiện lên một tia rực cháy. Lôi cương nhìn Hoang Thái Hư, nói Mặc dù, không biết vì sao tổ tiên lại để ta vào, nhưng chuyện đã đến thế này, thì xin sư bá giúp ta khôi phục lại tu vi để đến lúc đi vào nơi sinh ra của tổ tiên cũng có thể tự bảo vệ được một phần. Hoang Thái hư lạnh đạm cười, gật đầu, rồi ngay lập tức lại nói: "Sư dân, dân quy quy y e, t theo như ngươi nói, thì thánh giới Hồng Hoang là một giới mà có rất nhiều cường giả, đúng không?" Lôi cương nghe vậy thì trong lòng ước đoán một hồi. Hắn rất không hiểu vì sao với sức mạnh của đám người hoang thái hư mà lại phải ở lại trong giới này. Ngay lập tức hắn hỏi. Sư bác, lôi cương không hiểu, với tu vi của các ngươi thì muốn rời khỏi thái cổ giới là rất dễ đúng không? Hoang thái hư nghe vậy thì khuôn mặt thoáng hơi dại ra, rồi lại chăm chú nhìn lôi cương, nói. Sư dân Dân Quy Quy Ý e, T Có lẽ ngươi vẫn chưa biết người ra khỏi thái cổ giới Chỉ có duy nhất một mình sư tôn Mà chỉ có đạt tới trình độ như của sư tôn Thì mới có thể ra khỏi giới này Đó cũng là nguyên nhân mà bọn ta không hề biết chuyện bên ngoài Trong lòng lôi cương chấn động, không ra được. Chỉ có một người là thái cổ mới ra khỏi được giới này sao? Sắc mặt hơi trắng bệt, hắn chợt nghĩ đến bản thân mình lúc này. Nói cách khác, rất có thể cả đời hắn sẽ không ra khỏi được nơi này sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt lôi cương lại càng trắng bệt thêm. Thấy điệu bộ như vậy của lôi cương, hoang thái hừ thở dài, nói... Đi vào trong giới này thì dễ ra được ngoài thì khó Nhưng Sư dân Dân Quy Quy Ê Ê e, Không nên lo lắng quá Nếu đã tập hợp lại để tới địa đồ của Sư Tôn rồi Thì sẽ có thể mở được nơi Sư Tôn ra đời Đến lúc đó Sẽ đi vào để rèn luyện một phen Nói không chừng cũng có thể đạt Tới trình độ như của Sư Tôn Mà đó cũng là cách duy nhất Được rồi, chuẩn bị đi Sau nghìn năm có lẽ sẽ có một trận đại chiến Lôi cương hít một hơi thật sâu Ngăn lại những hoảng loạn ở trong lòng Nếu đã tới giới này rồi Thì chỉ có đi vào nơi ra đời của Tiên Hoàng Thì mới có hy vọng Mà mình nhất định phải khôi phục lại thể xác và thần hồn trước đây ở nơi này Còn theo như lời Hoang Thái Hư nói nghìn năm sau sẽ có một cuộc đại chiến Lôi cương hiểu rõ Sau khi đi vào Có lẽ sẽ là lúc tranh giành nhau Cùng với sự trợ giúp của Hoang Thái Hư Lôi cương mở u giới rồi lấy chiếc áo đen ra Hắn định dùng thời gian để khôi phục thần hồn trước. Nếu thần hồn sẽ bị nghiền nát, thì muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được. Khi lôi cương đang ngồi trong chiếc áo đen được làm từ hộ hồn thạch để khôi phục lại thần hồn, thì liệt bí, quật xá và thất thải đồng tử đều chuẩn sau nghìn năm sẽ cùng tập hợp để đi vào nơi thái cổ ra đời. Điều này chắc chắn có lực cực kỳ hấp dẫn với bọn chúng Còn đối với Lôi Cương Hai người liệt bí Quật xá đã sớm có giả tâm ghét hắn ở trong lòng từ lâu Đặc biệt với câu nói kia của Thái Cổ Thì chắc chắn Lôi Cương sẽ chết trong tay họ Việc này khiến họ có cảm giác bất an Mà khi Thái Cổ nói ra những lời này có lẽ cũng là suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng tại sao lại như thế? Thì cũng không có cách nào đoán được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 877 đi về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 877 đi về phía trước. Nhóm dịch me trai em. Thời gian nghìn năm với người bình thường mà nói thì là cả một cuộc bể dâu, nhưng với người tu luyện thì chỉ là trong nháy mắt. 300 năm sau, tại Trấn Sơn Hà, ngày nay, Trấn Sơn Hà vẫn phồng thịnh như xưa. Chỉ có điều, ở phía đông của Trấn Sơn Hà hiếm khi có người đi vào, thậm chí còn có một bức tường thành ngăn đôi. Nghe đồn có tiên nhân sống ở đó. Nếu không may mà lỡ vào đó thì sẽ làm phiền tiên nhân e rằng sẽ gặp phải tai hoa Nhưng cũng không phải không có người thường nào sống ở Trấn Sơn Hà Mà ngược lại Càng ngày càng có nhiều người thường tới sống ở đây So với 300 năm trước thì Trấn Sơn Hà đã mở rộng gấp đôi Ở phía đông của Trấn Sơn Hà Tại tiểu viện cư trú trước kia của Trương Dật Hiên Lôi cương Trương Phạm đã bị ngăn cát. Cái cây nhỏ xưa kia cũng đã trở thành đại thụ cao vút thành cột mốc của Trấn Sơn Hà. Sau khi lôi cương rời khỏi không được bao lâu thì Trương Giật Hiên qua đời. Mà Trương Giật Hiên cũng không đồng ý để người ta đánh thức Trương Phạm. Trương Giật Hiên hiểu rõ đây là cơ duyên của Trương Phạm nên cứ để mặt hắn. Trương Phạm vẫn chưa hề tỉnh lại. Vẫn chìm trong lĩnh ngộ sự sâu xa huyền diệu của Khai Thiên. Cuối cùng làm cho ngay cả Trương Giật Hiên cũng không có duyên nhìn mặt hắn. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Trăm năm là cả đời của người thường, nhưng ba trăm năm chỉ là chết mắt với người tu luyện. Một ngày Sau trăm năm đắm chìm thì Trương Phạm cũng tỉnh dậy. Bên người hắn tản ra linh khí nồng đậm. Khiến cả bốn phía xung quanh đều vô cùng rõ ràng. Cây cối xung quanh quanh năm ở trong linh khí cũng lớn lên rất nhanh. Đây cũng là lý do chính vì sao cái cây này có thể lớn thành đại thụ cao ngất. trường Phạm từ từ mở hai mắt ra, hai mắt đen sẫm vô cùng bình thản. Hắn nhìn bốn phía, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoạt. Hình như hắn nhớ tới điều gì đó rồi nhảy dựng lên từ mặt đất sau đó nhìn về phía sau lương. Nhưng phát hiện ra lúc này tiểu viện của mình đã củ nát. Hắn đứng đó trên mặt đờ đẫn một lúc lâu thì trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Hai mắt hắn nhanh chóng đỏ rực lên, hắn kêu lên một tiếng thê lương. Rồi nhanh chóng lao vào tiểu viện. Lúc này, nhìn tiểu viện nơi mình ở từ nhỏ đến lớn đã tàn tạc, vẻ mặt trương phàm đau đớn. Hắn từ từ ngẫm đầu nhìn cửa phòng đang khép một nửa. Thì toàn thân tự như bị vạn lôi đánh. Hai tay hắn ôm mặt một cách bớt lực. Tâm hồn tê liệt. Rồi kêu lên một tiếng thảm thiết. Cha! Cha! Chỉ thấy một bài vị ở gian giữa trong đó có ba chữ rất rõ Trương Nhật Hiên. Trong đời người không có gì đau đớn hơn khi người thân qua đời, nỗi thống khổ đó khắc sâu trong lòng. Trương Phạm Quỳ lạy trên mặt đất gào lên những tiếng đau đớn. Mặc dù hắn đã đi vào con đường tu luyện, nhưng tâm hắn chưa từng trải qua đau khổ. Hắn vẫn là dân của trấn sơn hà chất phát như xưa. Dường như mọi vật đều cảm nhận được nỗi đau đớn của Trương Phạm. Một cơn gió nhẹ tiêu điều lạnh lẽo thổi qua. Khiến cho lá cây sao sát trên mặt đất càng làm hắn đau buồn hơn. Trương Phạm đau đớn quên hết tất cả trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của phụ thân Trương nhật Thiên. Hắn không thể tin được, sau khi mình tỉnh lại thì lại rơi vào tình trạng cảnh còn mà người thì mất. ròng rã suốt ba ngày, Trương Phạm chìm trong đau khổ, lặng lẽ rơi lệ. Đến ngày thứ ba, hắn bỗng thấy bảng đá trên mặt đất bên trên đó có không ít chữ điêu khắc. Khi Trương Phạm thấy rõ chữ ở trên bảng đá thì khuôn mặt hắn từ từ trở nên méo mó trong hai mắt đỏ bừng những máu. Hắn nghiến răng trợn mắt khiến cho khuôn mặt giữ tận dị thường. Một tháng sau, trương phàm ra khỏi tiểu viện, rời khỏi trấn sơn hà. Từ đây thái cố giới lại có một gã báo thù, có thể nói rằng, một vì sao sáng sắp nổi dậy. Trọng tài điện vào 700 năm sau. Lôi cương ngồi xếp bằng trên chiếc áo đen, chiếc áo đen này là hộ hồn thạch tạo thành. Sư kia! Hộ hồn thạch được đám người Lý Long coi là báo vật Thì đủ để thấy Hộ hồn thạch có hiệu quả thế nào với thần hồn Ngồi xếp bằng ở phía trên hộ hồn thạch như vậy khiến Một lần nữa Thần hồn của lôi cương tràn đầy Đầy sức sống Rồi nhanh chóng liền lại Thần hồn ban đầu của lôi cương chỉ còn sót lại một chút Lúc này, sau 600 năm thì cũng đã khôi phục lại gần như toàn bộ. Tuy thần hồn đã khôi phục lại, nhưng thể sát lôi cương vẫn chưa khôi phục. Với không gian nội tạng, hắn đã thử một phen nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào khôi phục lại được. Đang điền trong cơ thể hắn trốn rỗng. Hắn muốn khôi phục lại tu vi thì rất khó. Khi thần hồn đã khôi phục gần xong... Lôi cương sẽ khôi phục mọi thứ cùng lúc Hắn biết không có cách nào khôi phục lại tu vi Thì có thử nghiệm thế nào cũng vô dụng Nên chẳng thà lĩnh ngộ khai thiên Sau khi trụ tính một hồi Thì thời điểm đến nghìn năm cũng chỉ còn có 300 năm nữa Thở dài một tiếng Lôi cương liền rời khỏi trọng tài điện Nhìn công trình và biển mây bốn phía chi chức Hắn không nhịn được tiếng thở dài, lắc đầu. Sau đó hắn lại ngồi xếp bằng trước đại điện để bắt đầu giai đoạn lĩnh ngộ khai thiên. Những năm gần đây, không biết Hoang Thái Hư đã đi đâu, mà chỗ này cho dù Hoang Huyền muốn tới cũng phải qua xin ý kiến. Điều này khiến Lôi Cương không ngại bị người khác quấy rầy. Trong 20 năm sống tại Trấn Sơn Hạ tâm lôi cương được gột tẩy một phen khiến cho tâm tình hắn càng thêm vững chắc. Buông mọi gánh nặng về thánh giới hồng hoang khiến tốc độ lĩnh ngộ khai thiên của hắn tăng lên. Lúc này, sau khi điều chỉnh tâm tính thì hắn lại tiến nhập để lĩnh ngộ. Hắn nhớ lại vô số lần diễn luyện các chiêu thức của khai thiên trong đầu để diễn luyện một lần nữa. Mọi thứ có xấu tất có lợi Mặc dù kiếp nạn lần này khiến lôi cương mất đi tu vi Nhưng hắn cũng thu được nhiều thứ Ít nhất là tốc độ lĩnh ngộ khai thiên đã chứng minh được mọi thứ Thời gian qua đi thật nhanh Chớp mắt khoảng cách đến một nghìn năm càng ngày càng gần Đến năm thứ 999 Hoàng Thái Hư cũng xuất hiện bên cạnh lôi cương Nhưng vẫn chưa đánh thức hắn Hoang thái hư cảm thụ được sự kỳ diệu xung quanh Trong lòng không ngừng ngạc nhiên Tu vi của lão đã đạt tới trình độ như vậy rồi Đối với hỗn độn cũng có chút hiểu biết Lão hiểu nguyên tự kỳ dị này và hỗn độn Nhưng không nghĩ tới với hỗn độn Lôi cương lại lĩnh ngộ đạt đến mức như vậy Hoan Thai Hương nhìn Lôi Cương chăm chú. Sau khi trầm ngâm hồi lâu thì lại rời đi, không biết là là đi đâu. Ngày hôm đó, Lôi Cương từ từ mở hai mắt ra. Trong hai mắt hắn đấy vẻ bình thản, không mảy may có chút không thích hay giận hờn kẻ khác. Hắn từ từ đứng lên, nhìn đại điện phía sau. Lúc này, hắn cần một thanh kiếm. Một thanh kiếm rất nặng. Không biết sư bá có lấy được hay không. Trước khi khôi phục hắn muốn hoang Thái Hư để ý liệu có một trọng kiếm hay không. Nhưng không đợi hắn phải suy nghĩ nhiều. Hoang Thái Hư đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão Bình Thản nói. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Những năm gần đây đã khôi phục không tồi Chuẩn bị một phen Sắp tụ họp rồi Mà kiếm này là do lão phu luyện chế mấy năm nay Tuy có chút thô ráp Nhưng trọng lượng lại rất thích hợp với người Hoàng thái hư nói xong thì một thanh cử kiếm dài Chui vàng xuất hiện trước mặt lôi cương Kiếm này tản ra khí đại địa nồng đậm Chắc chắn là do luyện chế cao sơn mà thành Nếu không khống chế thần thức Có lẽ hoang thái hư cũng không có cách nào cầm nó để mà di chuyển được Lôi cương cảm kích gật đầu không nói nhiều Hai tay hắn cầm lấy chui kiếm khẽ quát một tiếng Sau một lát Mặt lôi cương lộ ra vẻ tươi cười Trọng lượng của kiếm này so với trọng lượng kiếm của tôn chủ phái trọng kiếm còn nặng hơn gấp 2 lần. Đúng là hợp ý lôi cương. Đa ta sư bá. Lôi cương cung kính nói. Trước mắt, hoang thái hư khiến lôi cương rất có thiện cảm, lão giống như một bậc trưởng bối vậy. Được rồi, đi thôi. Chắc chắn ba người bọn họ đã đợi lâu rồi. Hoàng thái hư không thèm để ý, vẫy tay cười nói, rồi ngay lập tức mang lôi cương nhanh chóng rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 878 nơi tạo hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 878 nơi tạo hóa. Nhóm dịch me trai em, bên ngoài trấn Sơn Hà. Năm người gồm hoang thái hư, lôi cương, thất thải đồng tử, liệt bí quật xá lần lượt xuất hiện Năm người gặp nhau khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên kỳ dị Quật xá âm u nhìn lôi cương, sau đó nói Các vị đạo hữu, hãy mang địa đồ ra đây, chấp vào với nhau được không? Đám người hoang thái hư cùng gật đầu Lúc này, bọn họ đều không sợ ai là người sẽ cầm 5 khối địa đồ rời đi nữa, mà đều đưa ra địa đồ. Lôi cương cũng cầm địa đồ được chuẩn bị tốt từ lâu để đưa ra. 5 người cùng lại gần, sau khi nhìn nhau thì cầm địa đồ chấp lại. Một vầng ánh sáng hiện ra, năm khối địa đồ riêng rẽ trước kia dung hợp lại thành một địa đồ hoàn hảo không có chỗ khuyết. Những tấm địa đồ căn bản vẫn chưa có chữ nào Mà chỉ có những hình vẽ kỳ lạ Nhưng sau khi hợp lại Thì các chữ cũng hiện ra Khi thấy được toàn bộ diện mạo của địa đồ Bốn người hoang thái hư cao mày lại Còn Lôi Cương thì vô cùng kinh ngạc nhìn các khối địa đồ đang hợp lại Hắn lờ mờ thấy bốn chữ tạo hóa chi địa Còn xung quanh đó là những hoa văn kỳ lạ lờ mờ hướng về chỗ có chữ tạo hóa chi địa này. Lôi cương hết sức ngạc nhiên nhìn đám người hoang thái hương. Không ngờ được đó là nơi này, nhưng phải vào đó sao? Hoang thái hư nhíu mày nói. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì, vào rồi hãy nói. Dựa theo mặt trên của địa đồ này Thì hẳn là ngay ngọn núi lớn Ở trung tâm ở Thái Cổ giới Lão Phu có ấn tượng Với ngọn núi lớn kia Vốn tưởng rằng Chỉ là một cao sơn bình thường Chứ không nghĩ lại là Tạo hóa chi địa như lời của Thái Cổ Quật xá lạnh lùng nói khuôn mặt y hiện lên vẻ trộn rộn Có lẽ không đơn giản như vậy Khi xưa Lúc lão phu tìm kiếm tôn chủ Thì đã từng kiểm tra cả ngọn núi ấy Nhưng không phát hiện ra có gì khác thường Ngay cả linh khí cũng cực kỳ yếu Liệt bí nhìn địa đồ chầm chầm Hờ hưởng nói rõ ràng gã không đồng ý với quật xá Hãy đến nơi đó Thất thải đồng tử nhìn đại đồ hơi vội vã Dằn giọng nói Ngay lập tức, 5 người không hề do dự mà nhanh chóng bay thẳng tới trung tâm của Thái Cổ Giới. Ở trung tâm của Thái Cổ Giới, người rất thư thớt, xung quanh là nối liền nối, thường dân rất khó có thể đặt chân đến. Nhưng ở trung tâm này lại có thêm một ngọn núi cực cao. Ngọn núi này khoảng mấy vạn trượng Thẳng tắp tới tận mây xanh. Vô cùng hùng vĩ. Một ngọn núi lớn như thế Nhưng linh khí lại loạn Khiến các đại tôm phái đều không thể vừa ý được Ngay cả một tôm phái nhỏ cũng không có cách nào coi trọng nó Tùy tiện tìm một chỗ, linh khí cũng còn dày hơn nơi này Một ngày sau khi năm người lôi cương tới nơi này Nhìn núi nó liền nói. Thần thức đám người hoang thái hư đều tỏa ra để tìm kiếm nơi khác biệt ở chỗ này Nhưng sau một thời gian thì mọi người vẫn như cũ không phát hiện được gì khác lạ Ngọn núi dường như chỉ là một ngọn núi bình thường Nhưng nghĩ lại thì thái cổ giới là một giới mà linh khí cực kỳ dày đặc Tại sao linh khí tại ngọn núi ấy lại thấp như vậy? Hình như có chút kỳ lạ Hoang thái hư lấy địa đồ ra, sau khi thận trọng kiểm tra, thì trầm ngâm nói. Nhất ngọn núi này lên. Điều lão nói đúng là khó như leo lên cao sơn mấy vạn trượng. Ánh mắt liệt bí lón lên, không nói lời nào, gã cầm trọng kiếm trong tay nhanh chóng chạy về phía trước. Không lâu sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vân Phong trên ngọn núi lớn cũng ầm ầm sụp đổ Rơi xuống lã tả Một cao sơn như vậy mà không hề có bất cứ khó khăn nào với liệt bí Không đến 10 tức sau Bóng gã lại hiện ra Còn ngọn núi cao phía trước đã sụp đổ chỉ trong nửa khắc đồng hồ Sau nửa khắc đồng hồ Vân Phong lúc trước giờ đã biến mất Chỉ còn để lại bụi bặm bay khắp trời hất thải đồng tử kêu lên một tiếng tạo thành một luồng sóng âm tách rời bụi bặm ở phía trước, bầu trời lại sáng trong như cũ. Năm người nhìn nhau, nhanh chóng bay tới chỗ ngọn núi cao lúc trước. Tới phía dưới, nhìn mặt đất bị bổ ra, lôi cương không chỉ thở mạnh. Việc như vậy tuy hắn có thể làm được, nhưng lúc này thấy như vậy thì hắn không khỏi ngạc nhiên. Nếu người bình thường mà rời núi này đi, có lẽ phải mất vạn năm, nhưng người tu luyện thì chỉ mất một thời gian ngắn ngủi. Chỗ ngọn núi cao chót vót lúc trước giờ đã bị sang bằng. Sau khi hoang thái hư quan sát địa độ một lúc lâu, thì nhìn xuống phía dưới nói. Xuống phía dưới? Liệt bí không chút do dự cầm trọng kiếm đánh xuống phía dưới, nhưng bị hoang thái hư quát Nếu ngươi không muốn làm hỏng trận pháp phía dưới thì hãy để kiếm của người chui vào mặt đất đi. Liệt bí nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ cắm trọng kiếm xuống mặt đất. Nhưng trọng kiếm này quá nặng, làm cho cơ thể gã cũng rơi xuống mặt đất. Cho bụi nổi lên khắp trời, còn đám người hoang thái hư cũng nhanh chóng rơi xuống. Một ngón tay bên tay phải hoang thái hư phun ra ánh sáng bảy màu, mạnh mẽ khoát mặt đất ra thành một cái động lớn. Lão kéo lôi cương nhanh chóng bay vào trong động, còn đám người quật xá cũng không dám chậm che mà bám theo sau. Sắc mặt liệt bí âm u biến hóa không ngừng, gã hừ lạnh một tiếng, rồi cũng đi vào trong đó. Theo tính toán của lôi cương, ít nhất bọn họ cũng đi sâu vào lòng đất tới mười trượng thì mới ngừng lại. Rốt cuộc còn phải xuống bao lâu nữa? Liệt bí không nhịn được hỏi. Trong lòng đất được ánh sáng tỏa ra của liệt bí chiếu rọi thì vô cùng thánh khiết. Chỉ thấy sắc mặt của liệt bí hơi âm u, rõ ràng với lời nói lúc trước của hoang thái hư thì gã hơi bất mãn. Lão Phu làm sao mà biết rõ Nếu không muốn xuống nữa Thì ngươi có thể đi lên Hoang thái hư lạnh lùng nói Ánh sáng bảy màu của lão giận dắt Cuối cùng khi xuống dưới lòng đất trăm vạn trượng Thì bốn phương tám hương đều khiến lôi cương Và mọi người có cảm giác khó thở Đám người liệt bí kêu ra kết giới Để chống lại lùn áp lực này Khi tới 500 vạn trượng, thì sắc mặt hoang thái hư và đám người liệt bí đều âm u. Lúc này, thì ngay cả kết giới của họ cũng không thể chống lại luồng áp lực. Nếu mà tiếp tục đi vào trong đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Thái cổ giới này khác với các tinh cầu ở thánh giới hồng hoang, nơi này vốn có nhiều kỳ lạ. Hơn nữa, đã xuống đến mặt đất 500 vạn trượng. Phải đổi mặt với uy ác không thể tưởng tượng được của đại địa. Xuống tiếp nữa cũng không phải là cách hoang thái hư, chỉ dẫn trên bản đồ chính là nơi này sao? Quật xá cũng không nhịn được nữa hỏi. Lúc này, đã đi vào tới 500 vạn trượng. Mà kết giới của y cần phải duy trì linh lực. Nếu không thì rất khó chống lại. Chỉ dẫn trên bàn đồ này là phía dưới của ngọn núi ấy. Cụ thể thế nào thì lão phu cũng không biết. Hoang thái hư thấp giọng nói. Trong lòng lão đã bồn trồn, hơi nghi ngờ. Cho đến lúc đó, lôi cương vẫn chưa bị uy ác bao nhiêu. Hắn ở bên cạnh hoang thái hư. Tất nhiên hoang thái hư giúp hắn chống lại lùn uy ác này. Nhưng càng đi xuống dưới. Trong lòng hắn lại càng xuất hiện cảm giác vô hình khó hiểu. Luồn cảm giác này, hắn cũng không có cách nào nói cho thấu. Giống như hàng triệu tiếng kêu đến từ phía dưới. Mà lôi cương cũng đột nhiên phát hiện ra. U dưới đeo ở trong tay cũng chật tỏa ra ánh sáng. Hơn nữa lại truyền đến một luồng nhiệt lưu. Ánh sáng này so với ánh sáng Sáu màu mà mấy người tỏ ra Lại rất bé Khiến bọn họ cũng không chú ý Khi vào trong mặt đất được Một nghìn vạn trượng, Sắc mặt mọi người đã hơi tái nhật Ui áp nơi này Khiến bọn bọn cùng khiếp sợ Nếu tại hạ mà cứ đi Thì e rằng sẽ bị luồn uy áp này sẽ nghiền ta Thành bột mịn Sắc mặt thất thải đồng tử tái nhật Rồi lại nói tiếp Cuối cùng còn sâu bao lâu nữa. Trong mắt hắn lờ mờ hiện ra ý thối lui. Còn hai người quật xá. Liệt bí cũng vậy. Nhưng nêu bọn họ từ bỏ lúc này thì không thể. Mà chỉ có thể cắn răng bám theo sau. Hẳn là không xa nữa. Hoang thái hư trầm giọng nói. Khi đi tới 1.500 vạn trượng Thì tốc độ đi vào của 5 người đã giảm đi rất nhiều Bọn họ đã hỗ trợ nhau đứng chung một chỗ Để hợp lực chống lại luồng uy ác này Chỉ dựa vào một cá nhân Tất nhiên rất khó chống lại Bọn họ đều tản ra khí thế Cắn răng chống lại Còn lôi cương thì nhìn mấy người Nhưng không thể giúp được gì Nhưng Trong lòng lôi cương cũng cảnh giác Hắn lờ mờ cảm giác được hai người quật xá Liệt bí đang nhìn về phía mình với ánh mắt hơi kỳ lạ Hắn hồi hộp trong lòng thầm nghĩ thầm oán hận hai người Lúc này nếu mình mà bỏ xuống chắc chắn sẽ rất khó chống lại luồng uy ác này Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói Nơi này thật là kỳ lạ Đạo hữu cũng phải cẩn thận Tổ tiên ta nói Nơi này nhất thiết phải cả năm người mới có thể vào Ác hẳn là có dụng ý riêng của người Hình như hoang thái hư nghe được cái gì đó Lão quay đầu nhìn hai người quật xá và liệt bí Còn thất thải đồng tử cũng không hiểu chuyện gì đành nhìn lôi cương Cẩn thận suy đoán một hồi rồi cười khẩy người ác càng lúc càng lớn tạo hóa chi địa kia chắc hẳn là nơi này bằng không thì người ác không thể như vậy có lẽ những gì chúng ta đợi là thử thách tin rằng hẳn không còn xa Hoang thái hư trầm giọng nói sắc mặt liệt bí co rúm một mồi gã gần như muốn chửi ầm lên đây là lần thứ mấy rồi hắn nói không còn xa Nhưng đã tính như vậy, thì gã đành phải kiên nhẫn, gã cũng thấy nơi này kỳ lạ. Ừ, không ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 879 tháp tạo hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 879 tháp tạo hóa. Nhóm dịch me trai em. Càng đi sâu vào trong tâm năm người càng thêm nặng nề. Lúc này, ui áp phía trước đã mạnh mẽ một cách khác thường, linh lực trong cơ thể bốn người tiêu hao cực nhanh. Cũng may mà tu vi của bốn người đã đạt tới mức kinh khủng. Có lẽ một cường giả bình thường mà đến đây sẽ thành bột mịn trong nháy mắt. Không chỉ có quật sát, liệt biết thất thải đồng tử cùng xuất hiện ý nghĩ thối lui. Mà ngay cả hoang thái hư cũng thế. Không có mục tiêu nào ở sâu trong mặt đất đến vậy. Lại còn phải đối mặt với người áp ngày một mạnh. Điều này khiến lão ghê rợn ít nhiều. Liệt bí lạnh nhạt nhìn lôi cương trong mắt ẩn chưa vẻ giận dữ. Đặc biệt khi thấy vẻ mặt bình thản của lôi cương cơn giận trong lòng gã càng lớn. Lúc này. Linh lực trong cơ thể gã đã tiêu hao cực nhanh. Vượt quá cả tưởng tượng của gã. Mà lôi cương thì không muốn làm gì. Điều này chắc chắn khiến gã nổi giận. Không chỉ liệt biết mà quật xác và thất thải đồng tử cũng nhìn lôi cương với ánh mắt giận dữ như vậy. Cảm thụ được ánh mắt của mấy người này lôi cương cũng đành chịu. Mặc dù sắc mặt hắn bình thản Nhưng thật ra hắn đã sớm lo lắng. Nếu kết giới của bốn người tiếp tục vỡ thì e rằng người đầu tiên chết sẽ là hắn. Trong cơ thể hắn căn bản không có linh lực nên không có cách nào giữ được kết giới. Các ngươi hãy giữ vững, lão phu nuốt khối đang được. Sắc mặt quật sát tái nhợt, y khẽ quát. Linh lực nhanh chóng tiêu hao khiến y có cảm giác bất an. Sắc mặt hoang thái hư cau lại Còn quật xá đã dừng đưa linh lực vào trong kết giới Rồi lấy ra một viên đan dược để nuốt Y nhắm mắt lại để kiểm soát hơi thở Lão ỉ nhanh lên một chút Không có sự hỗ trợ của quật xá Áp lực đè lên ba người nhanh chóng lớn hơn mấy lần Mà kết giới cũng phát ra những tiếng vù vù giống như bị nghiền nát Sắc mặt ba người càng lúc càng khó coi Kết giới lúc ẩn lúc hiện cũng sắp vỡ vụn Khi ba người đang kinh hồn bạc viết Thì quật sáng mở hai mắt ra Một luồng linh lực nồng nặc tràn vào trong kết giới Lão Phu cũng muốn khôi phục một phen Liệt bí thấy vậy thì thấp giọng quát Gã ngừng lại Lấy ra một viên đan dược nuốt vào Rồi cũng nhắm mắt lại để điều khiển hơi thở Sắc mặt thất thải đồng tử Và hoang thái hư u ám Không gì sánh được Hai người bọn họ hiểu được Tu vi của liệt bí quật xá Lúc này Có lẽ linh lực đã tiêu hao đi phân nữa Mà ngay cả có thế Nhưng bọn họ vẫn không nói gì Mà đều im lặng nhìn nhau Chỉ đành đợi sau khi họ khôi phục Thời gian nghìn năm Bọn họ đã góp nhập được không ít thần đen Nên tốc độ khôi phục cực kỳ kinh khủng